Chương 10. Lễ hội ma Halloween Chương 10. Lễ hội ma Halloween Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thưviensachnói.vn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 hoặc là nó rất nguy hiểm. Harry thì suy luận, có thể nó vừa quý vừa nguy hiểm nữa đấy. Chung chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài vổng vạng có nửa tấc, ngoài ra chịu, không có bằng chứng gì thêm để mà phỏng đoán này kia. Cả Neville lẫn Hermione đều không quan tâm lắm tới chuyện gì nằm trong bẫy dưới chân con quái vật. Điều mà Neville quan tâm nhất bây giờ là tránh thật xa con quái vật đó càng xa càng tốt. Hermione One thì sau vụ đó không thèm nói chuyện với Ron và Harry nữa, nhưng vì Hermione One ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều nên với Ron và Harry không nói chuyện như thế lại càng hay. Bây giờ hai đứa chỉ mong có cách nào để trả đũa Malfoy và chúng hơn hoàng Siết bao khi cơ hội đó đến trong đợt phát thư khoảng 1 tuần sau. Như mọi khi, đàn cú tố vào đại sảnh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 cùng lắm, đó là một cây Comet 260 chứ gì. Ron nhế răng cười với Harry. Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với cây Nimport 2000 phải không? My Floyd quát vào mặt Ron. Mày biết gì mà nói, mặt mày không mua nổi nửa cây cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia, mày với thằng anh mày tao chắc là phải chắc bóp từng xu, từng xu một ấy. Ron chưa kịp đáp lại, thì giáo sư Whit Gitt đã xuất hiện ngay bên cạnh Ma Floyd. Ông nói rình rít qua kẻ răng. Cãi vã nhau chuyện gì đó? Ma Floyd nhanh nhẫu. Dạ thưa giáo sư, có người gửi cho Harry cây chổi ạ? À? à, à, phải rồi. Giáo sư Blit Gitt tươi cười với Harry. Giáo sư Macconarand đã có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này. Porter, thế chỗ hiệu gì đấy?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 Gần 7 giờ, Harry rời tòa nhà đi qua sân bóng wicker. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân vô sân bóng. Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột phang. Đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó khiến Harry nhớ đến những cái que thổi bong bóng keo mà trẻ con mua đồ thường chơi.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 Oliver Wood đã đến. Anh mang theo một cái thùng gỗ khá lớn. Harry đáp xuống bên cạnh Wood. Mark Wood hấp hái. Giỏi lắm. Giáo sư Mark Gunnagrand có nói quả không sai. Em đúng là cậu thủ we did bấm sinh. Tối nay anh chỉ cần hướng dẫn em luộc chơi rồi em bắt đầu luyện tập với cả đội luôn mỗi tuần ba buổi nhé. Wood mở cái hộp ra. Bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Anh giải thích.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 Harry lặp lại, "Truy thủ ném cup cho nhau và đưa nó vô vòng để lấy điểm. Vậy thì cũng đại khái như chơi bóng rổ trên càng chổi, nhưng có tới 6 cái lưới đúng không?" Wood Tom hỏi lại. "Bóng rổ là gì?" Harry nói ngay. "Ồ, oh, quên nó đi. Ờ bây giờ mỗi bên có một cầu thủ gọi là thủ quân, anh là thủ quân của đội Fryfinder."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 Vì vậy, mỗi đội cần có hai tấn thủ. Anh em xin đôi nhà Weefly là tấn thủ của đội Fryfinderman. Công việc của họ là bảo vệ cầu thủ đội nhà khỏi bị Blue Girl tấn công rồi làm sao cho chúng quay sang tấn công các cầu thủ đội đối phương. Em hiểu kịp không? Ba truy thủ tìm cách ghi điểm bằng đánh cap, thủ quân bảo vệ các vòng goal, tấn thủ đuổi bọn Ban Blue Girl ra khỏi đội mình. Dở lắm. Harry ra vẻ am tường hỏi Ừm, uhm, hồi đầu giờ có ai bị chết vì ban bluer rồi chưa anh? Ở họt thì chưa, nhưng cũng có vài người bể hàm trợt tay nhưng chưa có ca nào nặng hơn. Rồi, bây giờ tới cầu thủ cuối cùng trong đội West Death, đó là tầm thổ. Chính là em. Em sẽ không cần phải để ý đến coupler hay là burger trước khi chúng tông bể đầu em hả? Đừng lo, anh em nhà Wesley dư sức bảo vệ cả đội.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 chỉ kết thúc khi có một đội tóm được trái banh net. Vì vậy, trận đấu có thể kéo dài vô tận, hình như trận kỷ lục là 3 tháng ròng rã, người ta phải có người thay để cầu thủ chợp mắt một chút, rồi em có thắc mắc gì không? Harry lắc đầu, nó hiểu nó phải chơi cho ra trò, chơi sao cho ra chơi mới là vấn đề. Wool lại nói, trong khi các cận thần Wit vào họp. Mình không nên tập banh ban Snit vào lúc này, trời tối quá, mất banh như chơi.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 chẳng là có lần chúng đã trông thấy thầy Flitwick làm cho con cốc của Neville bay vòng vòng khắp căn phòng. Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực tập. Harry bắt cặp với Seamus cũng may bởi vì Neville nãy giờ cứ tha thiết nhìn nó. Ron xui xẻo sao lại chia cặp với Hermione, cũng khó mà nói được là trong sự hợp tác bất đắc dĩ này thì giữa Ron và Hermione1 ai là người thức dẫn hơn.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 Simus mất hết cả kiên nhẫn, rút cây đổ phép ra, chọc vào làm nhúng lông chim ấy cháy đùng đùng để nỗi Harry phải vội lấy nón mà dập lửa. Ở bàn bên cạnh, Ron cũng không may mắn gì hơn. Nó vung vẫy cánh tay như cánh quạt gió, đọc to. Vingadium, le vi-o-sa Harry nghe Hermione cầu nhau. Bạn đọc sai rồi, bạn phải đọc là Vingadium, le vi-o-sa mới đúng. Kéo dài chữ ga ra một cách rất là duyên gián ron vọ quạo, bạn giỏi thì sao không làm đi? Hermione nổi nóng, sẵn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình vào đọc. Virgardium Leviossa. Mấy con chim trên bàn bỗng bay lên chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Giáo sư Pettigrew giơ tay, giọng lắm, giọng lắm, làm đạt lắm, mọi người xem này, trò Hermione đã thành công.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 Harry vừa mới ăn món khoai tây nướng thì giáo sư Weasley friend chạy tới hớt hải vào sảnh đường. Chiếc khăn quanh đội đầu sổ bung ra và nét hải hùng hiện rõ trên nét mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cô Dumplepr, giữa bạt phao đó mà nói lắp bốc. "Quỷ, quỷ, quỷ khổng lồ, sổ hầm ngục, thiệt tưởng ngày nên biết." Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chật chẽ.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 Làm sao con quỷ khổng lồ lại xổ hầm ngục được chứ?" Harry thắc mắc khi cả bọn leo lên cầu thang. Ron đáp: "Đừng có mà hỏi mình, đúng ra mấy con quỷ đó ngu ngốc lắm, có lẽ con yêu tinh Peeves thả nó ra để nhác người ta trong đêm hội ma." Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng, khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Hufflepuff, Harry chợt níu tay Ron. "Mình sực nhớ ra còn Hermione."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 Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy Percy, mà thay vào đó là ông thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất. Harry thì thầm: "Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác? Chắc là ổng đi tìm tụi mình đấy." Cả hai đứa chờ tiếng bước chân của giáo sư Snape đi xa rồi mới lén lén bò dọc theo hành lang. Harry nói: "Ổng đi lên tầng lầu 3." Nhưng Ron đã giơ tay ra dấu: "Bọn người thấy mùi gì không?" Harry hít hơi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 Harry bám chặt lấy cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống. Bất cứ giây nào con quỷ cũng có thể tóm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ dày kia. Hermione đã sụp xuống sàn vì kinh hãi, run rút cây đũa phép của nó ra, đang cũng không biết để làm gì thì nó nghe chính nó đang đọc câu thần chú chợt nảy ra trong đầu. Vin gardium levisa Khúc gỗ chày bỗng nhiên vụt khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt lên không trung rồi quay lại, nện cực lực xuống đầu chủ nhân của chính nó, nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rung động, con quỷ say sẩm mặt mày từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp mặt xuống im re. Harry lồm cồm đứng dậy, nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi, Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhìn kết quả cái việc nó vừa làm. Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước. Nó... chết chưa? Howdy đáp, chắc là chưa, nó mới bị đánh té xỉu thôi. Howdy cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lây nhày như keo. Ghê, nước mũi của quỷ. Nó chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ. Bỗng có tiếng đóng cửa mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Ba đứa trẻ nhìn ra, trong lúc đánh nhau chúng đã không để ý đến tiếng ồn ào do chúng gây ra. Nhưng hẳn nhiên, những người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ róng và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư Mark Gunnarbrand chạy ao vô phòng, theo sát là bà giáo sư Snaff và giáo sư Winfrey. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Winfrey phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. Thầy Snaff cúi xuống xem xác con quỷ, giáo sư Mark Gunnarbrand nhìn Fron và Harry. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà.